Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Thi rớt thì phải đi lính Không biết ngày nào trở về Mà biết có còn sống không mà quay về Cho nên mất bộ Chỉ được xếp ở hạng thứ 3 mà thôi Nhưng mà còn em tại sao khóc Lại đáp nhanh Em tuổi thân Tại vì em đã chết rồi Tôi gạt ngang Em đừng có nói bậy nữa Mặt mũi đẹp đẽ như vậy Thì làm sao chết được mà cứ nói chết rồi Chết hoài Nói bậy nói bạ Lại tiếp lại Em biết là nói ra anh không có tin em Em đã chết Đã ba hôm nay rồi Nhưng vì chưa đúng hạn kỳ Nên hồn em vẫn còn vất dưỡng Lẫn quẩn quanh đây Vả lại em cũng muốn gặp anh Để trả chút ơn Cho anh Mà khi xưa Em đã chăm sóc cho em Thôi tôi cười Nói gì bây giờ? Tại vì sau khi nghe Lài nói xong, tôi vẫn nghĩ là Lài cố tình đùa dai để mà nhát ma tôi. Nó giống như là tôi đã từng đùa dai để nhát ma người khác. Tôi đâu có vừa đâu, tôi chọc lại liền. Em ơi, anh cũng là ma đây nè. Anh cũng vừa mới chết. Chết ở trong lòng một tí, một ít. Lài <cười> nghe tôi nói vậy mới cười thúc thích. Vậy mà anh Trung cứ nói là anh hiền lắm đã hấp liền hiền hay dữ thì tùy người đối diện à là nghe. Lại lại tiếp tục khuyên tôi, thôi anh về phòng nghỉ đi, đừng có ngồi ở đây xuân khuya lạnh lắm. Tôi hỏi lại, bộ em không có lạnh hả? Lại đáp, dạ lạnh lắm chứ. Tôi cầm lấy bàn tay lại, bàn tay rất là mềm mại nhưng rất là lạnh. Nó lạnh y như bàn tay của những xác chết trong phòng lạnh mà tôi đã có dịp mân mê trong những giờ học khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi nghĩ là chắc Tài Lài ngồi ở đây trong đêm khuya lâu quá nên bàn tay nó bị lạnh. Tôi vội vàng cởi chiếc áo tròn trắng của bệnh viện Đan mặc, tròn quanh lưng rồi trùm kính lấy hai vai của Lài. Lài đưa hai bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại ống ả. Lùa cả suối tóc đen đó bên ngoài chiếc áo tròn trắng Lúc này thì mắt tôi đã quen với ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm rồi Nhìn kỹ thì tôi mới thấy lại đẹp vô cùng Đẹp não nùng như những nàng tiên buồn trên thượng giới Mà bị đầy đọa xuống trần gian vậy Trời ơi sao em để lạnh như vậy Ngồi ngoài trời lạnh như vậy mà không mặc áo lạnh ha Lỡ bị bệnh rồi thì sao đây Thôi mặc đỡ cái áo tròn này đi tay em lạnh lắm đó Hay là thôi bây giờ trở về trại bệnh đi nha Lúc này lại cất tiếng nói Tiếng nói của lại Thật trầm Thật áo não Và nói một cách chậm rãi Tôi nghe có cảm tưởng như là Một từ cõi âm ti xa thẳm vọng về Em đã nói em chết thật rồi Mà anh không có chịu tin Em đâu có còn giường nào ở đâu nữa Mà nằm mà vô trại Hồi nãy anh hỏi, em đem qua lại vô đây làm chi vậy? Em đâu có đem qua lại vô đây làm gì chi anh? Chẳng qua làm gì kiếp trước, em vốn là đó qua lại. Nên sau khi em chết rồi, thì em trở về với kiếp trước, nên em có mùi thơm qua lại. Phần lớn tên gọi hay những sự việc xảy ra chung quanh không phải là ngẫu nhiên đâu, mà việc gì cũng có vô số cơ duyên hợp lại mà thành. Những người đang còn sống như anh vì không có sự hiểu biết sâu sắc hay không có cơ hội tập trung thiền định để nhìn thật sâu thật kỹ những cơ duyên này cho nên cứ tưởng mọi việc tự nhiên mà có. Giống như em nè, đâu có phải tự dưng ba má em đặt tên cho em là Lài đâu. Tôi lúc đó không để ý lắm lời nói của Lài, tôi đòi phải xét túi của Lài cho bằng được. Tôi nói, em phải để cho anh xét túi nếu không có qua lại trong túi, mà em thơm thật thì anh mới tỉnh. Lại thẳng nhiên, anh cứ xét đi. Quá thật là chẳng có gì trong túi của lại. Mà cái mùi thơm qua lại, nó nhẹ nhàng y như cứ từ trong tóc, trong tay, trong da thịt, trong hơi thở của lại tỏa ra. Đến lúc đó thì tôi tin lại chính là ma thật. Nhưng rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết. Sẽ là ma giống như lại. Mà ngồi bên cạnh một con ma xinh đẹp như vậy ở trong đêm thanh vắng với mùi hoa lại thôm tho nhẹ nhàng dễ chịu mà tôi ưa thích từ hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.